41. Sục vọng và đam mê Thường khi, người ta không phân biệt rạch ròi giữa hai loại tình yêu, thể xác và linh hồn. Nếu bạn không thể thấy sự khác biệt nào giữa hai loại tình yêu đó, thì bạn không thể thấy sự khác biệt giữa những lời nói dối và sự thật. Chúa Giê-xu dạy điều sau đây về quan hệ tình dục. Các người nghe người ta nói, Đừng ngoại tình, nhưng ta nói với các ngươi rằng bất cứ ai mà nhìn một người đàn bà cách thèm buồn thì đã phạm tội ngoại tình với cô ta trong trái tim mình. Theo lời dạy này, một người nên phấn đấu cho sự chinh bạc và bằng cách làm như vậy, bạn đang làm cảm ứng tốt nhất là một điều tội lỗi nếu bạn xem thịt phẩm chỉ như là một nguồn lạc thú. Tương tự như vậy là tội lỗi nếu xem tình dục chỉ là một nguồn lạc thú. Điều này có hại cho binh hồn bạn. Chúng ta có thể nói rằng, ước vọng về hôn nhân và con cái hiện hữu trong một số người, tới mức độ mà họ không thể trung toàn quy luật của Thượng Đế, và hy vọng rằng con cái họ sẽ có thể. Chú Giải 1. tình yêu thể xác và tình yêu linh hồn. Trong tình yêu nam nữ, ta thấy thường khi có một loại cảm giác bị cuốn hút vì một số yếu tố nào đó bên ngoài của đối tượng chứ chưa đúng nghĩa là tình yêu. 2. Ta nói với các ngươi rằng bất cứ ai mà nhìn một người đàn bà một cách thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình. Đây gọi là ngoại tình trong tinh tư túy Giáo يسu và Phật dạy về tâm lý học. Ngày nay, chúng ta thấy ngoại tình tư tưởng còn bất trị và nguy hiểm hơn các bội so với ngoại tình thể xác. Thế nhưng, tình như người ta thường chỉ kết án cái ngoại tình thể xác, nhưng lại dễ tha thứ cho loại ngoại tình tư tưởng.